Chuyện audio mới.com Xin giới thiệu đến các bạn chuyện Đặt bẫy cha cục cưng Của tác giả mễ nhạc Chuyện thuộc thể loại ngôn tình Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chuyện audio mới Giới thiệu Bạn anh đã cảnh cáo với anh rằng cô chỉ là Một kẻ hám giàu nên giữ khoảng cách Oan toàn với cô Nhưng anh lại cảm thấy cô không giống những Người phụ nữ đanh đá kia Chỉ chủ động làm quen với anh một lần duy nhất Là do biết tâm trạng anh không tốt nên cô đề nghị chủ nhật cùng đi du lịch. Ở đó 3 ngày 2 đêm. Nhìn thấy nét hồn nhiên động lòng người của cô mà anh ngày càng thật tâm yêu cô. Dù cha mẹ hết sức phản đối, anh vẫn kiên trì lấy cô làm vợ. Bì, cam kết. Dù sau khi cưới cô không chung thủy với anh, anh cũng chỉ đồng ý ở riêng chứ không ly hôn. Cho đến khi cô bị tai nạn qua đời, anh mới biết cô có một người em song sinh. Về tình về lý. Anh nên thông báo với em vợ một tiếng, chỉ là anh không hiểu. Vì sao mỗi lần em vợ vừa nhìn thấy anh liền hoảng sợ, không để cho con gái cô đến gần anh. Mà mỗi lần cô hạ lệnh đuổi khách, tại sao trong lòng anh lại cảm thấy không vui. Không nói đến khuôn mặt, khí chất tươi mắt của cô lại khiến anh có cảm giác rất quen thuộc. Đến khi nhìn thấy nốt rùi nhỏ trên cánh tay cô, anh mới kinh ngạc, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ chẳng lẽ năm đó ở cùng anh trong biệt thự chính là cô bé gái đó là con gái anh sao mà trong những năm gần đây anh đã yêu nhầm người phần 1.1 tả tử quân 29 tuổi là một người mẹ đơn thân dù chưa có chồng nhưng đã có một đứa con gái 4 tuổi hai mẹ con sống nương tửa lẫn nhau hiện tại sống ở phía nam Trấn thảo Xuân tranh thủ giữa trưa ngày nghỉ. Lục cửa dịp lái xe đến phía Nam chấn cửa theo hướng dẫn trên vệ tinh được lắp đặt trong xe Theo địa chỉ trên tài liệu, đó là một căn nhà nhỏ 2 tầng Bước xuống xe, đang muốn nhấn chuông cửa thì đã thấy một bé gái từ trong nhà đi giao Ôm lấy búp bê được đặt trên xích đu ở hành lang Nhìn thấy anh, cô bé nghi hoặc mở to mắt, vẻ mặt còn đáng yêu hơn búp bê trên tay bé Đây là con gái của em vợ sao Cô bé ôm búp bê, đi tới cửa nhỏ ngoài sân Cất tiếng hỏi bằng giọng non nớt, chú ơi, chú là ai vậy? Hai mắt to tròn, khuôn mặt mềm mại bầu bĩnh như quả táo, cô bé trước mắt là đứa trẻ đáng yêu nhất mà anh từng gặp qua. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt của lục thừa dịp khẽ thoáng qua một chút ý cười. Chào cháu, chú muốn tìm cô tả tự quân. Chú muốn tìm mẹ cháu, chú là bạn của mẹ cháu sao? Cháu là con gái của mẹ tên là tả dạ lam. Chú có thể gọi cháu là Lam Lam giống như mẹ cháu. Lam Lam rất lễ phép tự giới thiệu bản thân. Mặc dù mới 4 tuổi nhưng lời nói lại mạch lạc. Trôi chảy như người lớn. Lam Lam phải không? Chú họ Lục. Cháu có thể gọi chú là chú Lục. Cháu chào chú Lục. Lam Lam ngoan quá. Mẹ cháu có nhà không? Mẹ cháu đang sửa túi sách trong phòng khách. Chút nữa đem đến cho cửa hàng trên Trấn Thanh Vân. Lam Lam ôm búp bê. Đôi mắt tròn vo vẫn tò mò nhìn chăm chú gương mặt đẹp trai của chú Lục trước mặt. Lúc này, từ trong nhà phát ra tiếng gọi ẩm, nghĩ của ai đó. Lam Lam, ôm búp bê vào nhà, đừng chơi bên ngoài, trời nắng lắm. Lam Lam xoay người, hướng về phòng đối diện hô to. Mẹ, có chú Lục muốn tìm mẹ. Chú Lục nào, mẹ có quen chú Lục. Tả tử quân vừa nói vừa bước ra ngoài, nhìn thấy người đứng trước cửa thì ngây người tại chỗ. Gương mặt hoảng hốt, chính là, lục thừa diệp, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh đã biết chuyện gì sao? Không, không thể nào, ngay cả chị cô cũng không biết chuyện này, anh làm sao có thể biết được? Mặc dù tả tử quân chắc chắn anh sẽ không biết, nhưng sự xuất hiện của anh vẫn khiến cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi vì không hiểu tại sao anh lại đến đây. Nhìn thấy tả tử quân, anh cũng không khỏi kinh ngạc. Gương mặt cô và vợ anh thật sự giống hệt nhau Chỉ là cảm giác hai người mang đến cho người khác lại không giống nhau Vợ anh luôn là người hoàn mỹ, sắp xảo Mà cô thì gương mặt thanh tú không son phấn Đáng yêu khiến người khác cảm thấy yêu mến Nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô thì chắc hẳn không biết anh là ai Nhưng tại sao từ trước đến giờ anh vẫn không biết vợ anh lại có một cô em gái sinh đôi Dáng vẻ lại còn giống nhau như thế Lam Lam đưa bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy trước mặt mẹ mình Mẹ, chú Lục nói muốn tìm mẹ Tả tử quân thu lại bàn tay đang nắm chặt vạt áo vì quá khẩn trương Dù bây giờ cô muốn chạy trốn thì cũng không còn kịp nữa Vậy chỉ có thể đối mặt Âm thầm hít một hơi thật sâu Cô tiến lên phía trước Anh Lục, anh tìm tôi có chuyện gì không? Cô cố gắng khiến mình chấn định một chút Anh nhìn chằm chằm cô Cô hình như rất hồi hộp Tả tiểu thư Cô biết tôi là ai không? Biết, anh là Lục Thừa Diệp. Cô và chị cô đã nhiều năm không liên lạc. Vậy mà hiện giờ anh lại có thể tìm đến đây thì chắc cũng đã biết cô là ai. Như vậy cô cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Thì ra cô đã biết tôi là ai. Nhưng tôi chỉ vừa mới biết được từ khiết còn có một em gái sinh đôi nữa. Ánh mắt thâm trầm không tự chủ được nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú trước mắt. Cô đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc. Thật sự chỉ vì cô và vợ anh có gương mặt giống nhau sao Tả tiểu thư Chúng ta trước kia có từng gặp nhau sao Lục thừa dịp hỏi như vậy Bởi vì cô không chỉ có vẻ ngoài giống vợ anh Mà còn cốt vẻ duyên dáng Thanh thuần mà vợ anh từng có năm đó Khiến anh mê luyến đến nay Lòng của cô chấn động Vội vàng phủ nhận Không có Tôi với anh không thể nào từng gặp mặt được Vì tôi và chị cô đã xa nhau lâu rồi Hơn nữa cũng đã nhiều năm chưa từng liên lạc Chuyện của anh và chị ấy là từ tạp chí mà tôi mới biết được Chuyện của xí nghiệp lớn tiểu khai bất chấp sự phản đối của cha mẹ mà cùng cô bé lọ lem ra thế bẩn hàn kết hôn năm đó thật sự là một chấn động không nhỏ Chưa từng gặp nhau sao Anh không có lý do hoài nghi lời nói của cô Dù sao năm đó khi cùng vợ mình kết hôn thì anh cũng không biết đến sự tồn tại của vị em gái sinh đôi này Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì chứ Tại sao lại nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ năm đó của vợ mình trên người Tả Tử Quân? Không phải anh đã nói sau khi rời khỏi nơi này thì coi như mọi chuyện đã kết thúc hay sao? Anh rốt cuộc là còn mê luyến, không thể bỏ xuống được điều gì? Anh đột nhiên im lặng làm nội tâm cô càng thêm khẩn trương, vì muốn làm rõ mọi chuyện nên cô chỉ có thể lặp lại câu hỏi của mình, "Anh Lục, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Chị tôi có biết anh đến tìm tôi không?" có Hay là chị tôi nhờ anh đến tìm tôi Cô nghĩ chắc là chị cô nhờ chồng mình đến tìm cô Tôi có chuyện muốn nói về chị cô Chuyện gì? Không mời tôi vào nhà sao? Trời đang nắng Hơn nữa nơi này lại không thích hợp để nói chuyện Lúc đầu anh chỉ định nhanh chóng nói cho cô biết rồi rời đi Nhưng hiện giờ anh lại muốn chậm chế một chút Cô thật sự muốn bảo anh nói nhanh một chút là được Không cần phải vào nhà Mặc dù đây không phải là đạo đái khách tốt nhưng cô thật sự không muốn tiếp xúc với anh Nào ngờ Lam Lam đã nhanh chóng mở cửa vui vẻ đón khách Chú Lục, chú vào nhanh đi, cháu đi rót nước cho chú Lam Lam dùng một tay ôm búp bê, một tay lôi kéo bàn tay to lớn của anh đi vào nhà Lam Lam, không cần rót nước cũng được, chú Lục có lẽ rất bận Chú ấy, tôi cũng có chút khát nước, quấy dày rồi Lục thừa điệp đi theo lam lam vào nhà Nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ đang Tay trong tay Phía trước Cô khẽ cắn môi Nội tâm càng thêm hoảng hốt Rốt phục anh đến đây làm gì chứ Mặc kệ Vinh đến tướng chặn Lam lam là của một mình cô Thì ra lục thừa điệp đến đây là để thông báo cho cô một tin xấu Đột nhiên nghe chị cô đã mất Tả tử quân cảm thấy khiếp sợ Tại sao có thể như vậy Chị cô một lòng muốn gả vào nhà giàu Nguyện vọng đó khó khăn lắm mới trở thành sự thật Sao lại chỉ ngắn ngủi đến vậy Mấy năm mà thôi Không kìm nén được bi thương trong lòng Cô che mặt khóc lớn Mẹ, mẹ làm sao vậy Mẹ không cần khóc như thế Lam Lam nhìn thấy mẹ khóc liền Đem bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng cô Lam Lam mẹ tú tú Mẹ không được khóc nữa Lam Lam, mẹ không sao Chỉ hơi khó chịu thôi Những năm gần đây Cô không có liên lạc với chị, không ngờ lần này nghe tin của chị lại là tin tức xấu thế này, cô thật sự rất đau lòng. Mẹ, mẹ lau mặt chút đi, đừng khóc nữa, Lam Lam cũng muốn khóc. Lam Lam cầm giấy lau mặt mẹ, lúc bé khóc, mẹ sẽ dịu dàng dỗ dành bé, dạy bé biết phải dũng cảm vượt qua. Không muốn làm con gái lo lắng, tà tử quân kìm nén tâm trạng đau thương, hơn nữa lúc này nhà lại có khách, không thể luống cuống như vậy. Cô vội lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng ôm chặt con, lam lam, mẹ không sao đâu. Lục thừa dịp thấy cô không khóc nữa mới mở miệng, xin lỗi, lúc trước không biết cô nên không thể cho cô gặp chị lần cuối, tôi thật sự xin lỗi. Không muốn giới truyền thông làm ẩm, nghĩ nên tang lễ của vợ anh được tổ chức rất đơn giản. Anh Lục, anh không cần phải xin lỗi, anh có thể nói cho tôi biết chỗ chôn cất chị tôi không? Tả tử quân hỏi. Đôi mắt đã đỏ ửng Anh đã đoán trước là cô sẽ hỏi vậy Liền lấy tờ dấu đã chuẩn bị sẵn trước đó đưa cho cô Ở chỗ này Cảm ơn anh Cô cầm lấy tờ giấy Lại cảm thấy nghẹn ngào Lúc này điện thoại của cô vang lên Là chị Thanh Vân gọi Cô vội vã nghe máy Chị Thanh Vân, em xin lỗi Hiện giờ có chút việc bận nên quên mất Khách đã đến rồi sao Được, em lập tức đem túi sách đến ngay Tắt máy, cô cầm túi sách đã được chỉnh sửa hoàn hảo lên, chuẩn bị ra khỏi nhà. Bình thường thì cô làm kế toán ở một cửa hàng nhỏ trên chấn. Sau đó Kim luôn chức thủ công sửa túi sách, mà chị Thanh Vân là chủ của cửa hàng lớn nhất trên trấn Họ hợp tác cũng nhiều năm rồi. Anh Lục, cảm ơn anh đã đến đây, nhưng hiện tại tôi đang có việc không thể tiếp anh được. Cô xoay người nói với con gái, Lam Lam, muốn đi với mẹ hay là qua nhà hảo hảo chơi. Lam Lam suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy bàn tay chú Lục đang đứng dậy Mẹ, con muốn ở nhà, chú Lục có ở chơi với cháu không? Cái này, Lục thừa diệp không biết có nên đáp ứng hay không Bởi vì anh đã bị hạ lệnh đuổi khách rồi Anh mơ hồ phát hiện tả tử quân muốn giữ khoảng cách Không muốn tiếp xúc với anh, tại sao vậy? Chẳng lẽ vì chị em họ đã nhiều năm không liên lạc sao? Lam Lam, không được, chú Lục là khách Chú phải về không thể ở lại cùng con Hay là con sang nhà Hảo Hảo chơi đi Bên ngoài rất nắng Cô không muốn con gái phải ra ngoài phơi nắng Hảo Hạo là cháu của bà chủ nhà lộ đã 7 tuổi Mẹ của Hảo Hạo cũng là chị em tốt của cô Nhưng hôm nay con không muốn chơi cùng Hảo Hạo Con chỉ muốn chơi với chú Lục thôi Lam Lam nói Bé thật sự muốn chơi cùng chú Lục tả tử quân thật sự bị con gái làm tức chết Chẳng lẽ bé không biết cô đang muốn nhanh chóng đem đại phiền toái này tống ra khỏi cửa sao? Vậy mà bé lại còn muốn anh ở lại chơi? Mẹ đã nói là chú Lục đang bận mà. Anh Lục, thật xin lỗi, anh có thể đi trước? Mẹ, mẹ không được đuổi chú Lục đi. Lam Lam tóm chặt lấy bàn tay anh. Lam Lam, con buông tay ra ngay, chú Lục đang bận việc mà. Không có, chú Lục nói muốn ở lại chơi với con. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyetaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lam Lam, bây giờ mẹ đang vội giao đồ cho dì Thanh Vân Con phải nghe lời chứ, qua nhà hảo hảo chơi đi Con không muốn, con có thể chơi cùng chú Lục mà Lam Lam miếng miệng nói, bé chỉ muốn chơi với chú Lục thôi Lam Lam, đối mặt với con gái đột nhiên cáo kỉnh Tà tự quân cũng bắt đầu nổi cáo Kể từ khi cho bé đi nhà trẻ, có lẽ đám bạn học thường hay nhắc tới chuyện của cha với nhau. Vì vậy có nhiều lúc Lam Lam hỏi cô về cha bé, nghe lời bé nói thì chắc hẳn rất muốn có cha. Cô nghĩ Lam Lam muốn Lục Thừa Diệp chơi cùng bé không phải là vì thân tình mà chỉ vì bé muốn có cha mà thôi. Lục Thừa Diệp biết mình không nên mở miệng, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ hớt ức, không thể nhịn được mà mở miệng, tả tiểu thư. Nếu cô không ngại thì tôi có thể ở lại chơi cùng Lam Lam Nghe được chú Lục muốn ở lại với bé Lam Lam liền lộ ra nụ cười vui vẻ Tốt quá, chú Lục, cảm ơn chú Chút nữa con lấy thạch hoa quả mẹ làm cho chú ăn nhé Mẹ làm thạch hoa quả ngon lắm Nghe anh nói muốn ở lại Tả tử quân cảm thấy rất đau đầu Anh Lục, không cần làm phiền anh Anh nên chạy xe về Đài Bắc đi Tôi mang con bé sang chỗ bà chủ nhà là được thật sự không phiền toái, hay là như vậy, cô trở về thì tôi sẽ lập tức rời đi. Anh biết cô muốn sạch mọi quan hệ với anh, nhưng anh không muốn nhìn thấy Lam Lam thất vọng, anh muốn ở lại cùng bé. Nhưng cô không hiểu, cô đã đuổi anh nhiều lần như vậy, vì sao anh còn chưa chịu đi? Không phải nói khách đang đợi sao? Cô nhanh đưa túi sách cho người ta đi, cô yên tâm, tôi không phải là người xấu, tôi sẽ không làm hại Lam Lam. Con cũng biết rõ chú Lục không phải người xấu Lam Lam phụ họa Tả tử quân biết anh không phải người xấu Nhưng để anh ở cùng Lam Lam Thì cô thật sự không yên tâm Ngộ nhỡ Ngộ nhỡ Mẹ, người nhanh đi đi Nếu không gì Thanh Vân lại gọi điện thoại cho người nữa Không cần con gái nhắc nhở Cô cũng biết phải nhanh đưa túi sách đến Nếu đã không thể làm gì được Thì cô chỉ đành chấp nhận Anh Lục, vậy làm phiền anh rồi Tôi đi khoảng 20 phút sẽ quay về. Sau khi tả tử quân đi, lục thừa điệp chậm giải thưởng thức thạch hoa quả lam lam bưng đến. Sau đó giò xét mọi ngóc nách trong nhà, không có trang trí gì đặc biệt nhưng tương đối gọn gàng. Trong tài liệu viết tả tử quân chưa cưới nhưng đã có con, một thân một mình nuôi nấng. Thật sự rất cực khổ, tại sao vợ anh lại không quan tâm đến em gái mình chứ? Người ta không phải nói tình cảm sinh đôi so với tay chân bình thường còn quý hơn hay sao Anh và vợ tuy ở riêng nhưng mỗi tháng đều cho vợ không ít tiền sinh hoạt Chẳng lẽ vợ anh cũng không biết chuyện em gái mình có con sao Năm đó hai chị em họ tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc Chú, thạch hoa quả ăn ngon không? Khuôn mặt bầu bình nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cắt đứt mọi suy nghĩ của anh Ừ, ăn rất ngon, cảm ơn lam lam Không có gì ạ Lam Lam, nơi này chỉ có mình cháu với mẹ sống thôi sao Cha cháu đâu Anh nghi ngờ hỏi Nếu đã sinh bé thì sao cô lại không kết hôn cùng cha bé chứ Cháu không có cha Không có cha Chia tay sao Dạ, cháu có hỏi mẹ nhưng mẹ nói Lam Lam không có cha Lam Lam nhìn chú Lục Chú Lục, người làm cha con được không Bé nhìn thấy cha của các bạn học nhưng không có ai cao hơn chú Lục Còn đẹp trai như thế, nếu chú Lục trở thành cha bé, vậy chú ấy chính là người cha đẹp trai nhất rồi. Làm cha của bé, sợ rằng mẹ bé sẽ không chấp nhận, mà anh sau khi rời khỏi đây thì chắc sẽ không còn liên lạc với mẹ con bé nữa. Mặc dù anh rất vui khi Lam Lam thích anh như thế, anh cũng rất thích bé nhưng anh không thể tùy tiện cho bé hy vọng được. Anh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé. Lam Lam, xin lỗi. Chú Lục không thể làm cha của cháu được Tại sao Bởi vì chú Lục chút nữa phải trở về Đài Bắc Chú Lục ở Đài Bắc còn có việc Không thể ở lại đây được Cháu có hiểu không Anh huyền truyền nói xong Hy vọng Lam Lam có thể hiểu Cháu hiểu Khi mẹ đi làm Cháu cũng phải ngoan ngoan đi nhà trẻ Lam Lam dĩ nhiên hiểu được Có lúc buổi sáng Bé muốn ngủ tiếp không cần phải đi nhà trẻ nữa Nhưng mẹ còn phải đi làm Bé nhất định phải đến nhà trẻ Ừ, đại khái là vậy Chú Lục, khi nào thì chú mới lại đến nhà cháu Lam Lam hỏi Chú Lục rất bận, sợ rằng không thể thường xuyên đến được Thật sao? Lam Lam có chút thất vọng Bé hy vọng chú Lục có thể ngày nào cũng tới nhà bé chơi Chú Lục, cháu có thể gọi điện thoại cho chú không? Cháu biết gọi điện thoại sao? Biết, mẹ có dạy cháu Cháu sẽ gọi điện thoại cho chú Với lại mẹ cháu nói khi 2 tuổi Thì cháu đã nhận thức được các con số rồi Lam Lam không nhìn được kiêu ngạo Vì mẹ nói bé rất thông minh Lam Lam thật sự rất thông minh Lục thừa diệp cười Anh nhẹ nhàng vuốt đầu Lam Lam Đứa bé này vừa đáng yêu lại thông minh như vậy Nếu năm đó sau khi cưới Anh và vợ liền có đứa bé Thì hiện giờ chắc cũng lớn như Lam Lam vậy Nhưng cũng thật may là Anh và vợ mình không có đứa bé Mặc dù quyết định sau khi rời khỏi đây thì sẽ kết thúc mọi chuyện Nhưng Lục Thừa Diệp vẫn lấy danh thiếp của mình đưa cho Lam Lam Đây là danh thiếp của chú Lục Ở đây có số điện thoại của chú Nếu cháu muốn tìm chú thì gọi vào số này Cháu hiểu không? Dạ, cháu biết rồi Lam Lam cầm lấy danh thiếp Khuôn mặt nhỏ nhán cười vui vui vẻ Nếu cháu gọi, chú có nghe điện thoại của cháu không? Tất nhiên rồi, lúc nào thích thì cháu cứ gọi Nhưng chú sợ mẹ cháu không thích cháu gọi điện thoại cho chú. Anh cũng không ám chỉ gì, chỉ là trực giác cảm thấy tả tử quân sẽ không cho Lam Lam gọi điện cho anh. Vậy khi nào mẹ không có ở đây thì cháu sẽ gọi cho chú, được không? Anh ngợt đầu một cái. Được. Sau khi Lam Lam cảm ơn việc anh đưa danh thiết cho bé, bé cũng muốn tặng quà cho anh. Đó là con thỏ nhỏ rất đáng yêu làm bằng đất xét mà bé làm ở nhà trẻ. Anh vui vẻ nhận lấy quà của Lam Lam Không lâu sau thì tả tử quân đã trở lại Mà anh cũng tuân thủ cam kết Đứng dậy rời đi tả tử quân cùng Lam Lam tiến lục thừa điệp ra khỏi phòng Chợt nhìn thấy bà chủ nhà đang ngồi trên thảm cỏ Vừa ôm bụng vừa bật ra tiếng khóc nức nở Cô vội vã chạy tới hỏi thăm Bà chủ lộ Và làm sao thế bị thương chỗ nào vậy tả tử quân lo lắng hỏi Bà chủ nhà đã 80 tuổi Đến năm nay thì sức khỏe cũng đã giảm sút rất nhiều Bác sĩ đã chẩn đoán là chứng mất trí nhớ Có lúc hành động giống hệt một đứa bé Thấy cái gì cũng bỏ vào miệng Bà ơi, bà bị sao vậy? Lam Lam cũng đi theo mẹ hỏi thăm Bụng của bà rất đau, đau muốn chết Tả tử quân vội nói với con gái Lam Lam, con nhanh đi tìm gì Á Vi đến đây đi Vâng Cao Á Vi vẫn nghĩ là bà ngoại đang ngủ trưa trong phòng Nghe lam lam nói bà ngoại bị đau bụng liền cùng hảo hảo chạy đến, nhìn qua nam nhân cao lớn xa là bên cạnh một chút, sau đó hỏi, tử quân, bà ngoại chỉ thế nào, bị thương chỗ nào? Em đã xem qua, bà lộ không có bị thương bên ngoài, chỉ nói là rất đau bụng. Bụng đau quá, thật đau mà. Bà lộ rên một cách khổ sợ, chỉ nghĩ bà ngoại tám phần là ăn bậy gì rồi, phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Chị lập tức chạy về gọi xe cứu thương. Cao Á Vi vừa rồi quá nôn nóng nên quên mang theo điện thoại. Hiện giờ muốn chạy về nhà gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Tôi có thể đưa bà đến bệnh viện. Lục thừa dịp vừa nói, không chỉ có tả tử quân sửng sốt, ngay cả Cao Á Vi cũng cảm thấy bất ngờ. Tử quân, vị này là... gì Á Vi, đây là chú Lục, là bạn của mẹ cháu. Lam Lam nhanh chóng giải thích gọi xe cứu thương rất lâu, để tôi đưa bà đến bệnh viện, để tôi ôm bà lên xe." Anh cúi người xuống ôm lấy người đang ngồi trên cỏ, Cao Á Vi thay anh mở cửa xe phía sau. Mặc dù Tả Tử Quân rất hi vọng Lục Thừa Diệp nhanh chóng trở về Đài Bắc, cách xa mẹ con cô một chút, nhưng bà Lộ hình như rất đau, không có cách nào khác, hiện tại phải nhanh chóng đưa bà Lộ đến bệnh viện. Tả Tử Quân lo lắng tình hình của bà Lộ, cũng nghĩ Á Vi cần người giúp một tay. Cùng với hai đứa bé đều đến bệnh viện Bà lộ sau khi chụp ít quang Thì không phát hiện ra vấn đề gì Bác sĩ đoán là bà đã ăn thức ăn không hợp vệ sinh Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao Mọi người nghe bác sĩ nói vậy Đều thở vào nhẹ nhõm. Lục thừa dịp lái xe đưa mọi người trở về Khi về đến nhà Cao Á Vi lại cảm ơn anh Sau đó cùng con trai đưa bà ngoại Về nhà nghỉ ngơi Còn tả tử quân cùng lam lam vẫy tay Tạm biệt anh Sau đó đưa mắt nhìn anh lái xe rời đi. Tâm trạng căng thẳng của cô lúc này mới được thả lỏng. Sau này chắc sẽ không còn cơ hội gặp mặt anh nữa. Tả tử quân xoa đâu con gái. Cô giữ bí mật này nhiều năm như vậy. May là không bị ai phát hiện. Cô quyết định đem lần đến thăm này của anh là một việc xảy ra bất ngờ thôi. Cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ không có gì thay đổi. Cô và Lam Lam sẽ tiếp tục cùng nhau chung sống. Buổi tối... Sau khi lam lam ngủ, tả tử quân ra khỏi phòng, cô rót một ly nước, ngồi trên ghế chậm dại uống. Cô nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, cũng nhớ đến chuyện trước kia. Cha cô là một nhân viên công vụ, cả nhà bốn người bọn họ vốn có một cuộc sống vui vẻ, êm ấm. Nhưng sau khi mẹ cô sinh em trai, em cô vừa sinh ra đã không thể nghe cũng không thể nói chuyện được. Thường hay khóc giống không ngừng, nghe nói là vì não bộ thiếu dưỡng khí dẫn đến não bị tê dại. Mẹ cô vì chăm sóc em trai vô cùng mệt mỏi nên ngã bệnh Năm ấy, cha vì bệnh tim tái phát mà qua đời Mặc dù có tiền bảo hiểm nhưng không ít chủ nợ tìm đến nhà Khi đó họ mới biết những năm gần đây Cha mượt không ít tiền của bạn bè Cuối cùng các cô chỉ còn lại một ít tiền Bệnh mẹ cô lại càng ngày càng nặng Không thể xuống dường được Vì vậy cô tạm nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ và em trai Kiếm thêm một số việc thủ công về làm Chị cô cũng nghỉ học đi làm, nhưng chỉ dựa vào tiền lương của hai chị em cô thì không thể ứng phó được tiền chữa bệnh của mẹ và em. Chị cô nói với cô không cần lo lắng, sau đó vài ngày thì cầm một khoản tiền về nhà nói là do bạn mình ượn. Khi đó cô đơn thuần không nghi ngờ gì, sau đó mới biết thì ra là chị cô làm ở quán rượu, khoản tiền đó là chủ quán cho chị cô mượn. Những ngày về sau càng khó khăn hơn. Mỗi lần nghĩ đến việc chỉ cô vì gia đình mà làm ở quán rượu, cô liền cảm thấy xót xa, nhưng các cô thật sự không có cách khác. Hơn nữa chị cô ngược lại còn an ủi cô, nói mình chỉ làm 2 năm, sau này nhất định sẽ gả cho người có tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.